Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3931 Vân Ẩm Tôn Đại Nguy Cơ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hắn tự nhiên không dám trì hoãn thật sâu hô hấp toàn thân linh mang Lập lòe không thôi tử lâm hiên trong thân thể bắn ra ra từng cố một Kỳ diệu pháp tắc chi lực Sau đó hắn hít một hơi Hai tay mởi ngón rất nhanh lắc lư không thôi. Biến ảo ra liên tiếp cổ quái pháp ấm thanh quang lưu ly kinh người. Linh áp phóng lên trời. Sắc trời cũng tiếp theo lờ mờ dưới đi. Cuồng phong đột khởi. Đi. Lâm Hiên tay phải nâng lên chỉ một cách hướng về phía trước điểm đi. Xoạt xẹp. Điện mang bắn ra bốn phía theo Lâm Hiên động tác. Hắn phía trước hơn. Trăm trưởng chỗ kịch liệt không gian chấn động vừa hiện mà ra. Như vải gấm xé sách thanh âm truyền vào cây tai, phủ cận hư không lại. Thoáng một phát sụp đổ giống như bắt đầu vạn vẹo rồi. Một cái hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng tính mịch tới cực điểm, giường. Như có ma lực bình thường. Giao diện thông đạo. Họ long thiếu niên trừng lớn hai mắt toàn bộ quá trình hắn thấy rất. Rõ ràng mặc dù biết dùng lâm sư để thần thông phá vỡ không gian chút Nào nghi vấn cũng không nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ Rõ ràng hơi hợp đến tình trạng như thế Kinh hãi ngoài chính là đại hỷ có lẽ lâm sư để dùng loại phương pháp Này thật có thể thuận lợi chạy về trong tung Trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng lâm sư để nhờ cẩy ngươi sư Huynh chính ngươi cũng cẩn thận một ít. Lâm Hiên nói đến chỗ này không chỉ hoán nữa toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ thân hình một cách mơ hồ liền biến mất ở này giao diện. Thông đạo ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó Vân ẩm tôm tổng đà. Âm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển vào cách tay. Đất sung núi chuyển phạm vi trăm rằm đều nhảy lên cao lên một cỗ cực. Lớn mây mù Sau đó chính là liên tiếp kêu thảm thiết cùng kinh hồ Hồ phái đại trận cuối cùng vẫn còn không thể giữ vững vị trí đối mặt Độ kiếp hậu kỳ vực ngoại thiên ma Tuy rằng không thể nói giống như Giấy nhưng đều muốn chống lại cũng xác thực ép buộc rồi Cuối cùng giữ vững được một bữa cơm tả hữu công phu bị thiên tuyển Kiếm tôn sắc bén công kích sở phá Đã không có trận này Pháp thủ hộ còn dư lại vực ngoài thiên ma tự. nhiên đã bắt đầu hoan hô tiến quân thần tốt. Trái lại vân ẩm tông bên này tức thì thất kinh, sĩ khí tại trong nháy. Mắt hạ xuống băng điểm. Thiên thời địa lời nhân hòa, giờ này khắc này, vân ẩm tông có thể nói. Tất cả đều mất mát. Gào thét vực ngoài thiên ma như là nước lũ bình thường đem vân ẩm. Tông chống cự đệ tử bao phủ. Đã không có hộ phái đại trận bảo hộ, song phương lực lượng, lập tức lộ. Gia trinh lệch cách xa, bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng, vân ẩn. Tông đều lộ ra xa, xa xa không bằng. Âu Dương cầm tâm bàn tay như ngọc trắng thoải mái từng đạo pháp quyết. Do đầu ngón tay chảy xuống theo động tác của nàng tiếng đàn cũng chờ. Nên đắt đỏ đi lên. Tràn đầy sát phạt chi ý. Màu vàng âm phủ bay múa đầy trời. tại hoa mỹ linh quang ở bên trong. Biến ảnh suốt đau thương kiếm kích các loại hình dạng bảo vật. Dày đặn. Như mưa, một trận đâm ngang bổ dọc. Lập tức cái kia mặt rượu bộ ráng vực ngoại thiên ma mệt mỏi ứng phó. Thừa cơ hội này tu Dương cầm tâm thừa cơ hướng về phía sau thoát ra. Sư sư Ngọc Nhi. Không được ngọc bọn hắn dây dưa, hôm nay hộ phái đại. Trận đả phá thủ không được đấy, chúng ta hay là trước ly khai nơi đây. Tốt rồi. Tô Dương cầm tâm lo lắng thanh âm truyền vào cách tai, đồng thời như Lâm Khiên mặt khắc mấy cái đồ để khiến một cách ánh mắt. Có thể Ngân đồng thiếu nữ nhưng là khuôn mặt vẻ do dự nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn, ở chỗ này liều mạng cũng không có tác dụng gì, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Đấy, tiếng đàn âm thanh bai do bot ba lên đường văn tử âm càng phát ra rộn rập, hôm nay lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều. Lắm chậm thêm, muốn đi cũng đi không hết rồi. Sư tỷ không được chần chờ đợi phu quân trở về nhất định có thể. Đoạt lại Tổng Đà. Tốt, ngân đồng thiếu nữ đem bờ môi đều đã cắn nát từ tình cảm mà nói nàng. Tình nguyện chiến trận tại đây chỗ, nhưng lý trí bên trên thực sự. Minh Bạch Âu Dương cầm tâm nói có lý. Như vậy vô sự vô bổ, Tổng Đà nếu như thu lại không được tận lực bảo. Tồn sinh lực mới là trọng yếu nhất. Mà khi lý trí cùng tình cảm xung đột. Làm như nhất phái trưởng lão. Hắn không có bước đồng tư cách. Cắn cắn hàm răng. Ngân đồng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng phất một. Cái nhất đảo đẹp mắt liên quan do trong tay áo bay vút mà ra. Đó là. Trước đó ước định tốt pháp dụ chứng kiến cái này. Vân ẩm tôn đệ tử liền rõ ràng có lẽ rút lui Hôm nay tình thế nguyên bản liền không lợi Đối với mệnh lệnh này Chúng đệ tử vui mừng quá độ Nhưng cũng không có lập tức nghe ngóng Rồi chuồn Làm như vậy Chỉ biết tổn thất càng thêm vô cùng nghiêm Trọng Làm như tu tiên giả đạo lý đơn giản như vậy Tự nhiên mỗi người trong Lòng hiểu rõ Cũng may hộ phái đại trận tuy bị công phá Nhưng dư giải giác cấm chế, còn có rất nhiều, bao nhiêu có thể phát ra nổi một ít trì trễ ngăn cản, hiệu quả. Đương nhiên cũng muốn nỗ lực một ít tổn thất, nhưng ít ra sẽ không. Toàn phải bị tiêu diệt ở chỗ này. Ngân đồng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra cùng âu dương cầm tâm cùng một. Chỗ đều muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Đối thủ đều đã bị bọn hắn thoát khỏi, mắt thấy đã sắp đem vượt ngoại. Thiên ma vây quanh đột phá, nhưng mà đúng lúc này, hử lạnh một tiếng. Chuyện vào cái tai ngu xuẩn tại lão phu trước mặt các ngươi cho là. Có cơ hội chạy ra tìm đường sống sao? Lời còn chưa dứt. Phía trước sắc trời thoáng cái trở nên lờ mờ đi lên. Ma khí như thủy triều bình thường, mãnh liệt mà đến. Sau đó hóa thành một cái màu đen bàn tay lớn như lấy bọn hắn trào rơi. Là thiên tuyển kiếm tôn tên kia. Công kích chưa đến đi theo sau lưng thượng quan giao diện, diệp dính. Đám người cũng cảm giác hô hấp không khoái rồi. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại quả nhiên không phải chuyện đùa. Âu Dương cầm tâm cũng cảm giác toàn thân áp lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng làm như trong mọi người tu vi mạnh nhất một cái, nàng tự nhiên. Không có khả năng lùi bước. Thật sâu hô hấp, bàn tay như ngọc trắng hướng phía dây đàn Phật dưới. Đi, theo động tác của nàng, một hồi kích ngang tiếng đàn hiện hiện mà ra. Tới nương theo chính là màu vàng âm phủ. Hướng chính giữa tập trung thật lớn một tiên kiếm xuất hiện ở trong. Tầm mắt, dài mời trượng có thừa. Linh quang lưu ly, hướng phía màu. Đen kia bàn tay lớn một bắn đi. Hầu như cùng lúc đó, nhất đảo cột sáng cùng Âu Dương cầm tâm gặp. Thoáng qua, công tôn Ngọc Nhi đương nhiên không có khả năng lại để cho. Sư mấu một mình chiến đấu hăng hái rồi tha túng chân Linh khôi lỗi. Phun ra nhất đảo ánh sáng. Ngân đồng thiếu nữ cũng tế ra rồi chính mình bảo vật. Ba người hợp lực đều muốn ngăn chở thiên tuyển kiếm tôn một kích. Ngu xuẩn còn muốn bỏ ngựa đá xe. Thiên tuyển kiếm tôn bên khói miệng tràn đầy vẻ chây cười. Lời còn chưa dứt, cái kia sáng chói kiếm quang liền đứng ở bàn tay lớn, lên. Nhưng mà đập vào mi mắt đấy, nhưng là bất khả tư nghị một màn bàn tay. To kia cùng kiếm quang đụng chạm, không chút nào vết thương cũng. Không, ngược lại nhẹ nhàng một trào, liền đem kiếm quang cầm chặt. Sau đó năm ngón tay dùng sức, cái kia dài mời trưởng kiếm quang, gió. Giàng bị cứng sắn bóp nát, phốc. Âu Dương cầm tâm một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần tương liên xuống. Nàng bao nhiêu cũng chịu một ít tổn thương trên mặt càng tràn đầy. Thần sắc bất khả tư nghị, đối phương cũng quá mạnh rồi. Sư mẫu. Mấy cách nha đầu đều quá sợ hãi Mà lúc này chân linh khôi lỗi chỗ Phun ra ánh sáng cũng đụng vào rồi Nhưng lại như trâu đất xuống biển Đồng dạng không có mảy may tác dụng về phần ngân đồng thiếu nữ thả ra ra bảo vật Vậy càng thêm có thể không đáng kể rồi Các nàng vẫn còn có chút quá coi Thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỗ đáng Sợ Lúc này bàn tay to kia đách như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hung. Hăng hướng về các nàng vỗ xuống. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.